Truyện ngom tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyền được phát trên Đà Mai Youtube. chương 56, con dâu nuôi từ bé của nhà người. Một bên, dịp liên cẩm thí nhân nhiễm y nghe xong, độ không khóe môi lớn hơn một chút, cả người tặng ra ánh sáng rực rỡ. Kiểu rực rỡ này hình như gọi là tự tin. nói chính xác hơn là kiêu ngạo trong lòng dịp linh cẩm tò mò y thuộc của nhà nhiễm y thực sự cao siêu đạt đến cảnh giới nhất định như vậy thứ này sau khi ăn xong thấy ra để tại hạ nhìn kỹ rồi nổi hoàng hoáng chi gật đầu một cái nói chuyện xong bọn họ bắt đầu ăn cơm dĩ nhiên ngay từ đầu dịp linh cẩm đã ăn ăn thật nhiều Sau khi ăn xong, bọn họ cùng ngồi uống trà. Hoàng Hoáng Chi đưa phương thuốc mà địch tinh đã trộm về cho nhan nhiễm y. Ánh sáng từ ngoạn nến ở đại sảnh tỏ ra, mùi thơm từ lá trà thượng hạng Nước mặt nhan nhiễm y khám mộn tuần hơi nữa, nhìn có cảm giác mơ mịn, với miệng nở nụ cười như có như không. Chỉ là hai con người tỉnh mệt kia nhìn chăm chú vài trang giấy, trên mấy phần chiên chủ cũng thêm mấy phần ngạo khỉ Hoàng hoáng chi ngồi nghiêm chỉnh hai ngón tay có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn địch tinh hiếu động căn bản ngồi công yên thỉnh thoảng lại trêu trọng diệm linh cẩm đưa ngóc diệm linh cẩm ngẩng đầu lùm háng ghé ăn bỏ nối chớ quấy rầy sau đó tò mò nhìn nhang những y bắt chướng dáng vẻ chiên chủ kia coi như địch tin Mới là đứa ngốc kia Định tin đời người Hắn rất tò mò Đối với tạo hình mới Của Diệp Linh Cẩm Ngày thường nha nhiễm y Trong coi rất chặt Lúc này vừa hay Hắn thử tay đâu hoay cây trầm có vẻ nữ tính Trên đầu Diệp Linh Cẩm Lại liếc qua giải kết trên áo nàng Trong mắt địch tinh Mặc dù Diệp Linh Cẩm mang dáng dấp của phụ nữ Nhưng vẫn chỉ là đứa bé để cho đùa Diệp Linh Cẩm tức giận tẩm hắn, nhưng địch tinh là thần trộm. Tất nhiên tốc độ bàn tay hắn không phải là cái Diệp Linh cảm có thể so sánh, mỗi lần điệu không bắt kịp. Hai người ngươi đánh ta tránh, rất nắng nhiệt. Chẳng lẽ, trinh tình thánh thủ, muốn đổi tên thành, hái hoa thánh thủ rồi hả? Một câu nói không nhanh không chậm cắn đứt hai người. Diệp Linh Cẩm trận mắt nhìn địch tinh một cái, quay đầu. mặn với đôi mắt mang nụ cười của nha nhiệm y trong lòng hơi hốc loạn. Làm sao ta có thể hái một bé gái như thế này? Con dâu nuôi từ bé của ngươi thì ngươi giữ đi, còn ta thích cô nương ở Thí Hồng lâu. Ta không hứng thú với một đứa trẻ cái miệng ghê tởm của bé gái nhà ngươi, ta hiểu rất rõ. Nhiệm Linh cảm xấu hổ, bây giờ đang mặc bộ quần áo này Làm sao lại trở thành bé gái rồi? Hơn nữa, nàng muốn ngực có ngực, muốn mong có mong. Đây đều là điểm đặc biệt của người phụ nữ trưởng thành. Còn nữa, con dâu nuôi từ bé là cái gì? Trứng thối. mươi 57 mại manh đối với mẹ kế Mãi manh có nghĩa là thích quá, yêu quá, dùng với ai đấy. Nhân nhật y nhẹ nhàng cười một tiếng nói Con dâu nuôi từ bé thì sao? Nếu địch huynh là con dâu nuôi từ bé, bị bắt đi của Hoàng huynh, Hoàng huynh sẽ không đi đòi lại sao? Hoàng quán chi hóa đá, ngón tay gỡ mặt bàn rung lên, tính thì bị công. Trong lòng dịp liên cẩm bồi thêm một câu cho Hoàng quán chi, nằm cũng bị thương. Địch tinh cũng hóa đá. Dịp liên cẩm thở dài nói, cô bé hoàng thân đỏ đáng thương. Địch tinh tùy tiện nói, Lão tử ta là nam, không phải là cái gì con dâu nuôi từ bé, còn là của hắn. Một quan tay chỉ quan quán chi, chứ mà đối mặn với ánh mắt dưới người của đại nhân nào đó, chồng nói lầm tức yêu đi, con tay cũng rụng trở về. Hụ! Tóm lại, lão tử và con dâu nuôi từ bé không có bất cứ quan hệ gì. diệp lên cẩm yên lặng con môi, tâm mình sẽ bật cười. Nhân nhiễm y công khóa môi, cười thân thiện với địch tinh. Tao tại hạ không rõ giới tính của địch huynh. Lúc nãy, chỉ ti tiện nói một chút thôi. Ngươi! Một cô bé hoàng khăn đỏ, trận to hai mắt, dụi ngón tay, người nửa ngài. Khụ, Có lần xảy ra tình huống như thế, đều sẽ có người đứng ra giảng hòa. Chỉ nhiên người này chính là công tử hoàng gia, hoàng quản trì, cân trận công chính, làm việc nghiêm cẩn, thái độ nghiêm túc của chúng ta. Nhân huynh có thể phát hiện những điểm kỳ lạ trên phương thuốc kia. Nhân nhiễm y cô lại nụ cười cầm lên sập giấy hắn vừa đặt xuống. quan quán chi đi tới lịch tinh cũng không tình không nguyện vây quanh. Mẹ kế, ta cũng muốn xem. Dịp lên cẩm kéo áo nhân nhiễm y. Nàng vốn không muốn biết nhưng nhớ lại mấy đứa bé nhìn thấy hôm nay trong lòng có chút phiền muộn. Chỉ cần nhìn qua thôi xem một chút là tốt rồi diệm linh cẩm tự nhủ như vậy đi đi đi ra bên kia chơi bé màng địch tin ghép bỏ rốt cuộn cũng báo được thù quan Khán chi nhìn nàng như vậy không nói gì diệp linh cẩm mở to mắt nhìn nhan nhiễm y mẹ kế cẩm nhi nghe lời mẹ kế Nhan nhiễm y không nói lời nào cầm tay Dịp linh cẩm đứa như vậy đi tới diệp linh cẩm đã ngồi trên ghế bên cạnh hắn vẫn là mại manh hữu dụng trong lòng diệp linh cẩm có chút vui mừng liếc nhìn nhan nhậm y nhưng nhan nhậm y không nhìn hàng, mà nhìn tờ giấy trong tay hắn đem mấy trang giấy mở ra chiếm vào chữ trên mỗi trang giấy nổi các ngươi nhìn mười hai vị này đều giống nhau mọi người đều gật đầu một cái. nhan nhậm y tiếp tục chiếm vào mấy vị thú giống nhau nổi chính vị này đừng có lợi đối với cơ thể Hãy thường có thể dùng làm thuốc bổ. Lại chỉ mấy vị thuốc giống nhau còn dư lại. Nói, ba vị này cũng là thuốc đại bổ. Nhưng là, Đồng nói của hắn kéo dài hơn. mươi 58 nguy ngờ Diệp lên Cẩn đã hiểu được phần nào. Nhưng là cái gì? để tinh tò mò hỏi Nhan những y nói tiếp. Nhưng chính vị thuốc này trộm lẫn với ba vị kia, sẽ trở thành một loại thuốc có hại. Loại thuốc này, mặc dù uống vào, sẽ khiến người cảm giác thân thể nhẹ nhõm, nhưng sau một thời gian, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác phụ thuộc. Đến lúc đó, sẽ không thể dứt bỏ được nó. Định tinh sợ cảm, tránh không được, ta nghĩ bọn họ giống như bị ông dịnh dọa sợ rồi, sợ chết. Đáng ra bọn họ không thể như thế. Thì ra, Là thuốc này có thể gây nghiện Nha nhiễm y gật đầu một cái Xem ra Người trị ông vịnh ban đầu Không thể nghi ngờ gì Là một người tốt Hoàng Hoáng Chi cao mày nổi Diệp Linh Cẩm âm thầm gật đầu Đồng thời lại hơi nghi ngờ Nhưng động cơ của hắn là gì Hoàng Hoáng Chi Nói điều này cũng là nghi ngờ Của Diệp Linh Cẩm Người này cũ dân chúng liễu thành Trong lúc nguy nàng Nhưng tại sao Lại để lại mộn phương thuốc có hại, còn lợi dụng những người sẽ chết, khiến Liễu Thành trở nên như thế này. Nhan huynh còn phát hiện ra điều gì sao? Nhan nhiễm y gật đầu một cái. Đứng bên cạnh nhan nhiễm y, giờ phút này Diệm Linh cảm ngẩng đầu, nhìn nhan nhiễm y. Cảm thấy lúc này, khí thế của hắn không giống như thường. Còn điều gì? Nhan nhiễm y gật đầu, địch tin lập tức hỏi. Nhan nhiễm y sờ đầu Diệp Linh Cẩm. Diệp Linh Cẩm lập tức rụt cổ lại. Thật ra, không biết có phải trùng hợp hay không, người đó còn có âm mưu khác. Những nguyên liệu trong vị thuốc này có đến tám vị, giống cán vị trong trường sinh dẫn. Nhan nhiễm y chậm rãi nói, giọng nói dữ dàng mang theo từ ngữ, lại âm vang trong lòng mọi người. Diệp Linh cẩm ngẩn người. Nhan huynh, làm thế nào biết được? Các vị thuốc trong trường sinh dẫn hoàn Hoáng Chi khéo léo hỏi Mấy tháng trước Diệp Gia gặp chuyện không mai Đồng đại rằng ban đầu Người mẹ đã chết Liệu như xương của Diệp Linh cảm Mang theo trường sinh dẫn thoáng ẩn giang hồ Có người vì trường sinh dẫn Giết hết người của Diệp Gia Cho tới bây giờ Không một ai biết các vị thuốc Trong trường sinh dẫn Vì sao nhan nhiễm y lại biết Giờ phút này trong lòng diệp linh cẩm vô cùng hỗn loạn nàng giận phát hiện căn bản nàng hoàn toàn không hiểu rõ người đã cùng chung sống mấy tháng nay đang đứng bên cạnh nhan nhĩm y vẫn nở nụ cười ngạo nghễ như trước hiện diệp gia chẳng quan hệ gì với ta tiếp nhìn diệp linh cẩm đang đứng bên cạnh sau đó hắn tiếp tục nói về phần các vị thuốc của trường sinh dẫn ta từng thấy qua nhưng không hoàn toàn biết về phần làm sao thấy được tại sao lại thấy thứ cho tại hạ tạm thời không cách nào nói được còn nữa đừng quên tại hạ đã từng nói gia phụ gia mẫu và mẫu thân cẩm nhi có mối quan hệ sâu xa chương năm mươi đó chính là sự tin tưởng mấy người trầm mặn không nói gì có một số việc tại hạ không tiện nói ra nhưng sau này mọi người sẽ biết kính xin mọi người tin tưởng tại hạ lại một trận trầm mặc ta tạm tin tưởng người sau một lát quan hoáng chi trầm giọng nói đa tạ hai bên không hiểu hết lòng nhau địch huynh người ta làm quan còn tin tưởng người ta còn có thể nghi ngờ gì ta tin tưởng thần bộ định tin nói ra rất dễ dàng dường như bình thường nhưng, nhưng lại có chúng gì đó không giống như những y cười cười với trực tin Rồi sau đó, bước đầu Diệp Linh Cẩm nói, Cẩm gì, nhi, dĩ nhiên là tin tưởng mẹ kế, đúng không? Tin, có thịt ăn thì sẽ tin. Địch tin vẫn cười ha ha, vẻ mặn quan hoán chi cũng không cứng nhắc như trước. nhàn những Y vẫn cười, nói với Diệp Linh Cẩm. Đó chính là tin, ngoan. Bị Diệp Linh Cẩm nói như vậy, không khí cũng không còn nặng nề như trước nữa. Nhưng nội tâm của Diệp Linh Cẩm, Còn rất hỗn độn, bởi vì nha nhiễm y cứu nàng cho nên, nên bản năng lệ thuộc vào hắn. Nhưng mà hôm nay lại phát hiện người mình lệ thuộc vào mình cũng không biết rõ phải có quan hệ với án mạng nhà mình, có nên tiếp tục tin tưởng hắn hay là phòng bị hắn. May mắn là nàng giả ngốc vài năm nên nàng có thể giấu hết tất cả tâm tình của mình. Trong lúc không khống chế được tình cảm cũng có thể dùng bộ mặt ngây ngô để trái. Giờ phút này, nếu tiếp tục nói tiếp, chỉ sợ mọi người đều không có ý định đó. Dường sao một câu nói của nha nhiễm y đã từng nhìn thấy trường sinh dẫn đã đủ làm cho người ta tin sợ rồi. Mặc dù bé mặt không cảm xúc của Hoàng Quán Chi vẫn giống như trước đây, để tin cũng vẫn như vậy. Bé mặt của nha nhiễm y vẫn y như cũ, làm cho người ta có cảm giác nụ cười của Gió Xuân. Nhưng những người ở đây Điều không khỏi có chút lúng túng. Tuy rằng nói là tin nhưng chuyện này vẫn cần thời gian để tiêu hóa. Mẹ kế, đói bụng. Diệp Linh Cẩm kéo và áo nhan Diệm Y cần cho mọi người bao gồm cả mình đúng thời gian để tiêu hóa. Nhan Diệm Y cúi đầu nhìn hàng dịu dàng nổi. Không phải vừa mới ăn cơm xong xáo. Đói bụng, ăn thịt. Diệp Linh Cẩm không tụng theo, cũng không buông tha. Để ta bảo lưu thuốc đi chuẩn bị chút thức ăn. Hoàng Hoáng Chi nói. Làm phiền rồi. Như vậy ta đưa Cẩm Nhi đi trước. Đến lúc đó đưa đồ ăn đến phòng Cẩm Nhi là được rồi. trước lời, nhan Diễm Y bảo cho Hoàng Hoáng Chi và định tin biến một cái. Rồi dắt Diệp Linh Cẩm rồi đi. ông biết bởi vì tay mình lạnh như băng hay là vì tai nhan Diễm Y quả ấm. Diệp Linh Cẩm cảm thấy cái giấc tai này đang từ từ. truyền nhiệt lượng vào tay của nàng. Chương 60 Ăn một miếng mập 10 cân Lần này, nhan nhiễm y trực tiếp dắt dịp liên cẩm về văn phòng của nàng. Diệm liên cẩm cảm thấy nếu là bình thường, không biết chừng nhan nhiễm y để dắt dịp liên cẩm về văn phòng của hắn ăn xong rồi mới cho nàng trở về. Chỉ lát sau, nhân hoàng bưng tới một chén cháo Mộn chán chóc hết thịt. Mộn buổi tối ăn nhiều như vậy sẽ mập lên. Hơn nữa còn là thịt. Trong lòng Diệp Linh Cẩm rơi lệ. Không phải là muốn ăn thịt sao. Ngoan, ăn đi. Nhưng Diệp Y ngồi ở phía đối diện Diệp Linh Cẩm. Thực sự, Diệp Linh Cẩm không biết ăn rút cuộn là cố ý hay không. Hoặc là chuyện nàng giả ngốc đã bị bại lộ. Ừ, Diệp Linh Cẩm cầm cái muỗng ăn một miếng, rồi lại một miếng. Lúc này càng không nghĩ sẽ mập. Trong lòng Diệp Liên Cẩm càng nói một câu. Ăn một miếng mập 10 cân. Thật vấn vả mới có thể ăn xong. nhan Diễm Y kêu người vào dọn dẹp một chút. Đã ăn no chưa? Ăn để chống thở. Chống đỡ đến mức ngay cả ý định vùng bực cũng biến mất. Dùng toàn bộ dưỡng khí để tiêu hóa. Để não cũng không cung cấp độ. Không còn cánh nào để suy tư. không còn cách nào có thể phiền muộn loài người như nhan nhiễm y chắn sẽ không biết được cái gì gọi là đại não không cung cấp đủ dưỡng khí trong lòng dịp lên cảm cảm thán loài người ngu ngốc đi ngủ sớm một chút đi ngoan động tán được bổ sung vào để tìm ra manh mối ừ nhan nhiễm y cứ đi như vậy sau đó hắn gọi một nha hoàng đến giúp nàng rửa mặt thật ra thì hắn biết Đặc dù nàng ngốc nghếch nhưng vẫn có khả năng tự lo liệu có lẽ dựa vào nguyên tắc nha hoàng nhà người khác thì không cần uổng phí diệm linh cảm than thở chờ rửa mặt xong xuôi nha hoàng rời đi một mình diệm linh cảm nằm trên giường ngẩn người không ngủ được vì sao không ngủ được đây một là do có chén cháo kia chống đỡ hai là do nhan nhiễm y nói hắn từng xem qua phương thuốc trường sinh dẫn cuối cùng là quan hệ của cha mẹ hắn và mẹ nàng liệu như Sương có nên tin hay không đây. Dịp Linh Cẩm tuyệt đối đã không thừa nhận mình là bởi vì người trước đó mới không ngủ được. Tuy nhiên, nàng cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Nàng chỉ muốn sống thật tốt ở thời gian này nhưng tại sao dường như cái lệnh của mẹ nàng là liệu như Sương không hề đơn giản. Tại sao đang giả bộ ngu ngốc rất tốt đột nhiên tới một ngày trong nhà Cũng bởi vì lý do nàng cảm thấy hết sức buồn cười mà bị huyết tẩy. Tại sao nhân nhiễm y lại của nàng? Nàng cảm thấy hắn quá thần bỉ, quá nguy hiểm. Không biết hiện tại có nên tiếp tục lệ thuộn vào hắn hay không? Tại sao? Tại sao? gian hồ này thật là nguy hiểm. Nàng rất hối hận biển hôm nay những thời tò mò như vậy. Nếu không phải biến đến những thứ này thì thật tốt.